Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 132 Cởi quần áo làm gì Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Là lần đầu tiên dạ vô hàm và dạ tàn nguyệt chạm mặt sau mấy năm qua Từ lúc mẫu hậu Dạ tàn nguyệt qua đời Hắn vẫn tự ra mình trong thanh nhạc cung Mấy năm trước Bởi vì có bệnh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 Vội sai phi ưng, mau dẫn nó về tình hình hiện tại. Hắn tuyệt không thể để bảo bảo có chuyện không may. Vân phi ưng không dám dùng kinh công trong hoàng cung, chỉ đành chạy nhanh theo. Đứa trẻ này ở đâu ra thấy thì về sông tới cảnh, dạ tàn nguyệt quát một tiếng, dẫn nó theo. Ác, vân, thái tử điện hạ. Dạ tàn nguyệt xoay người nhìn dạ vô hàm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 Người có thể có loại ánh mắt này Hắn chỉ biết có một Dạ vô hàm kiềm chế xúc động Muốn giành lại hai mẹ con phong linh Hiếp sâu một hơi Xoay người Đi vài bước Lại dừng lại Thần hoàng biến mất đã bao lâu Phi ưng ngẩn ra Vội bẩm Từ trước khi vương ra đi Tây vực đã không thấy bóng dáng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 Không được chạm vào nương ta. Dạ tàn nguyệt liếc nó một cái tiểu tử thối Thật ổn công ta cho ngươi làm võ lâm minh chủ. Bảo bảo kinh hải. Cái miệng nhỏ há hút thành hình chữ ơ. Chỉ tay về phía dạ tàn nguyệt. Ngài ngài ngài. Ngài là thần hoàng thúc thúc. Nguyệt nguyệt A-di. Dạ tàn nguyệt gõ đầu nó một cái. Việc ngươi ăn cây táo rào cây sung sẽ tính sổ sau.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 Thấy bảo bảo chống tay trên khung cửa đỡ đầu ngủ gà ngủ ngực. Hắn cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nó. Xong rồi, dạ, xong rồi. Nương cháu không sao chứ bảo bảo nhảy dựng lên, chạy tới giường nhìn qua. Qua qua qua. Thần hoàng thúc thúc, ngài thật lợi hại. Mặt nương hết sương rồi. Máu ứ động trên người cũng mất hết